Xem hồn phách nhập thể xác. Hồi 6 Thiên Đàng Du Ký. Dạo cung thượng thanh nghe linh bảo thiên tôn thuyết pháp. Hoa trời mưa phát tình mê lầm, trốn vắng tiêu dao vui đạo tâm. Thánh Phật trời tây xem tự tại, thần tiên điện ngọc lắng nghe đàn. Tế Phật, người đời đều yêu hoa Vì hương sắc của hoa diễm lệ, nhưng tiếc bột điều, hoa hạ giới mau tàn. Ngược lại trên trời, hoa tiên nữ cúng dâng chư tiên Phật. Bốn mùa không héo úa, tám tiết chẳng rụng rơi, mãi mãi tươi thắm sắc màu, thơm ngát nhị hương. Người trần ai cũng thích không khí trong lành. Nhưng trực khí thế gian mỗi ngày một dày đặc, mà vẫn phải hít thở. Ngàn năm một thùa gặp mưa pháp đổ xuống, Mùa xuân bừng nở khắp nơi trên mặt đất, Khiến tâm hồn tươi mát, ý tưởng trong lành. Hai loại khí thanh trược quả đã phân biệt rõ ràng, Cái khí thanh nhẹ bốc lên cao làm trời, Khí nặng trược động xuống làm đất, Mong thế nhân lo gìn giữ tinh thần, Sao cho thật thanh nhẹ, Trừ bỏ phiền não tục tình, Mới có thể siêu thăng cõi thái hư cực lạc, tránh khỏi cái ngày bị đoạ trốn tối tăm. Dương sinh, chuẩn bị lên đường. Bữa nay, mình lại dạo xem phong cảnh thiên cung để quan quang, xem ánh sáng. Dương sinh, xin tân lệnh con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Thưa ân sư, vừa nhắc tới hai tiếng quan quang, xong con chưa lãnh hội được hết ý nghĩa. Vậy kính mong ân sư giảng giải thêm Để cho con được tận tường Tế Phật Con vừa nói rứt hai tiếng quan quang Xem ánh sáng điện trong thánh hiền đường tắt ngấm Mọi người trở thành quan âm Xem bóng tối Thì quả thực hàm thụ quá nhiều ý nghĩa Dương sinh Thưa ân sư lý do tại sao? Tế Phật Con hỏi vậy là bởi tâm con còn động Vì Phật Pháp vừa rồi tạm thời cúp điện 15 giây Là cốt để mở trí cho các đệ tử của Thánh Hiền Đường Nên sự kiện này ngụ ý rất sâu xa Và mặc dù ở trên không trung Thầy đã thấy rõ được các đệ tử trong Thánh Hiền Đường Ngơ ngác kiếm tìm ánh sáng Nên đã đốt nến soi xa bàn Vì tưởng rằng soi như vậy Sẽ thấy được ngọn bút sáng cơ viết gì Bởi vậy, thầy gọi hành động đó là quan quang Nhưng thực ra hai tiếng đó có nghĩa là hướng tới chỗ sáng sủa Để nhìn cho rõ cảnh tượng sáng tươi của đại tự nhiên Hiện thời thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt Gần thì trong nước, xa thì ngoài nước Khắp nơi mọi người đều lợi dụng cơ hội này để quan quang Như vậy chẳng đã lìa bỏ ánh sáng của chân tâm Đi tìm ánh sáng từ bên ngoài đó sao? Những kẻ ham tới trốn ăn chơi Lao mình vào bóng tối Mong tìm ánh sáng Ta đều gọi họ là những kẻ quan âm Tìm coi bóng tối Người đời bây giờ chỉ mong xem ánh sáng Của muôn ngàn thứ hình danh, sắc, tướng Ở cõi nhân gian Là bởi họ không biết rằng Phong quang nơi cõi trời còn đẹp đẽ tươi sáng gấp ngàn vạn lần, nên chẳng nghĩ đến việc lên trên đó thường lãm. Bữa nay, thầy lại hướng dẫn con tới cung điện nhà trời, mới chính thức là không cần dùng lửa nến xoay dọ để quan quang. Dương sinh, thưa con quả là có phước, nên mới may mắn được là khách quan quang. Tế Phật, đúng đó. Sau này con còn có thể hướng dẫn muôn ngàn người tới đây Khi đó mới thật sự khám phá ra một lục địa mới cực kỳ vĩ đại Dương sinh, cảm tạ ân sư Tế Phật, chúng ta mau tới Linh Sơn để tỏ trời rõ Phật Còn người đời cũng vậy Muốn lên được thiên đàng Chỉ cần có lòng tu đại đạo ắt là được thỏa mãn Hiện thời đã tới cung thượng thanh tại cõi trời bữa nay thầy trò mình sẽ bái kiến Đức Linh Bảo Thiên Tôn Dương Sinh hãy mau chuẩn bị lễ chào ra mắt ngài Dương Sinh xin vâng lệnh tới nơi này lòng con tự nhiên khoan khoái nhẹ nhàng không còn vương chút bụi trần phía trước có một tòa cung điện nguy nga sừng sững trong mây xung quanh hàng hàng lớp lớp lầu gác bao bọc ánh vàng tỏa chiếu bốn phương, các cung điện thầy đều phủ bạc, dát vàng, nạm ngọc. khắc hẳn nhà cửa trốn dương gian, làm bằng gạch ngói gỗ tre, mắt nhìn lòng hân hoan vô kể, chẳng thể nào tả hết vẻ trang nghiêm tráng lệ. hoa trời ngào ngạt, mưa pháp thấm đượm tùng bách biếc xanh, không vướng chút khổ não trần gian. hạt trắng đậu trên cây ngô đồng, cá vàng bơi dưới ao trời. Phong cảnh sáng tươi kỳ ảo Khiến khách lưu luyến quên về Xin hỏi ân sư Tại sao cung thượng thanh môn vàn ánh hào quang? Lại ngời chiếu bất tuyệt thế kia Tế Phật Vì Đức Linh bảo thiên tôn thiết pháp Để cho con hấp thụ pháp quang Của 36 sao thiên cương Và 72 sao địa sát Chuyên giữ nhiệm vụ vận chuyển 3.000 đại thiên thế giới Chúng ta mau vào cung lạy chào ra mắt Đức Thiên Tôn. Dương Sinh, Đạo Đồng, Hà Ngũ chỉnh Tề hai bên giống như nghênh đón chúng ta. Đạo Đồng, Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm, Đức Thiên Tôn ban lệnh đón rước hai vị. Dương Sinh vào trong thấy một vị đạo trưởng ngồi giữa chính điện, toàn thân người tỏa hào quang, vẻ mặt hiền từ nhân đức, mỉm cười nhìn chúng tôi lại chào ra mắt Đức Thiên Tôn. Ngu sinh, phụng chỉ theo thầy dạo cõi thiên đường viết sách. Bữa nay được tới thăm phong cảnh tiên thánh tam thanh. Kính xin Đức Thiên Tôn ban ân chỉ giáo. Thiên Tôn, miễn lễ mời ngồi. Tiên đồng mau đem rượu ngọc quỳnh, dâng hai vị. Dương sinh, cảm tạ Đức Thiên Tôn đã quá ban ân. Lòng con thật cảm kích. Tế Phật, thưa Bữa nay từ hướng dẫn đồ đệ tới cung thượng thanh, Kính xin Đức Thiên Tôn ban lời giáo huấn, Để chỉ rõ bến mê cho. Thiên Tôn, đúng vậy, Thần và người thuộc quý hiền đường đã dốc tâm công tác, Ra sức truyền bá đạo thái thượng, Ban bố khổng giáo, dạy pháp như lai, Công cứu độ chúng sanh đã sâu dày, Bữa nay lại còn lặn lội tới trốn thượng thanh, Cầu mong tôi ban truyền linh bảo tránh pháp, Thật quả là hết lòng vì đạo. Tôi ngự tại Điện Tam Thanh, chuyên gìn giữ đạo Pháp, nên thấy rõ môn Pháp ở thế gian. Chẳng thể vượt khỏi Pháp của 36 sao Thiên Cương, cùng thuật của 72 sao Địa Sát. Và tôi dám chắc trên đời chẳng một ai có thể hiểu rõ được hết Pháp thuật này. Và lại, hiện thời thế đạo nhân tâm xa suốt, giả sử như có kẻ thông suốt được, Thì chắc chắn cũng sẽ đem sử dụng vào các việc bất chính Bởi không tuân hành giới luật của Thiên Tôn Nên dẫu có tu đạo đức của Thái Thượng Và hành pháp thuật cứu thế của Linh Bảo trong nữa Cũng chỉ trọng đạo mà không trọng pháp Kẻ nắm pháp thuật lần lần đi vào đường tà đạo Không chịu tu tâm sửa tính Gần đây pháp thuật bị thất truyền ở thế gian Là vì tôi đã thâu hồi về cung Thái Thượng Pháp thuật 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát là pháp thuật bao la vô cực, gồm thâu các pháp về một mối, cũng như phổ cập tới khắp mọi nơi cái tâm. Bữa nay, dương sinh được ban truyền tâm pháp này thì có thể đem ứng dụng trong mọi hoàn cảnh. Tôi vì muốn độ các nguyên linh về trời nên mới đặc biệt ban pháp này trong ba cõi, đất, trời, người. Chỉ có đạo là độc tôn, trong sáu hướng, đông, tây, nam, bắc, và trên dưới chỉ có pháp là không hai. Bởi con người thời nay tắng tận lương tâm, trôn vùi đạo pháp, nên sợ kẻ tâm thuật bất chính, đem dùng để hại người. Cho nên, tôi mới thâu hồi đạo pháp, chỉ truyền cho pháp thuật khoa học, để bổ túc đạo học còn khiếm khuyết mà thôi. Pháp của 36 sao thiên cương Và thuật của 72 sao địa sát đại lược như sau Pháp của 36 sao thiên cương 1. Tạo hóa xoay vần 2. Âm dương điên đảo 3. Thay đổi sao trời 4. Xoay chuyển mặt đất 5. Gọi gió kêu mưa 6. lay núi rung đất 7 cưỡi gió đè mây tám lấp sông thành bãi chín hào quang ngập đất mười biển sông nổi sóng mười một, chỉ đất thành gang mười hai, ngũ hành chuyển biến mười sáu phép cửa lạ mười bốn, lén biết tương lai mười lăm, phá non rời đá mười sáu, chết rồi sống lại mười bảy, Bay mình lưu dấu 18 chín thở thâu khí 19 từ gốc bung ra 20 rồng dáng hổ quỳ 21 Vá trời chứa mặt trời 22 Rời non lấp biển 23 Trò đá thành vàng 24 Đứng không thấy bóng 25 Thay hóa thành hình 26 Lớn nhỏ đồng lòng hai bảy hoa nở khoanh khóc hai tám thần khí dạo chơi hai chín cách tường nhìn thấu ba hồi gió phàn lửa ba nắm giữ năm giấm ba lặn giếng chui đất ba tung cát quăng đá ba nhổ núi dựng biển ba giải đậu thành binh ba cây đinh hóa bảy mũi tên. Thật của bảy sao địa sát: một tỏ tới tâm, hai đoạt hồn, ba gánh núi, bốn ngăn nước, năm mượn gió, sáu trải xương, bảy cầu nắng, tám cầu mưa, chín ngồi trên lửa, mười lặn dưới nước, mười một mặt trời, mười cưỡi gió, mười Nấu đá, 14, phu lửa, 15, nút dao, 16, chứa trời đất trong bầu, 17, đi như gió, 18, đi trên nước, 19, tung gậy, 20, phân thân, 21, tàng hình, 22, mọc đầu khác, 23, định thần, 24, chém yêu quái, 25, mời mọc tiên, 26, truy hồn, 27, bắt hồn, hai tám vời mây hai chín bắt chăng ba mươi chuyển rời ba mốt nằm mộng ba lìa xa ba ba gởi gậy 34, ngăn nước ba giải tay ương ba cứu nguy khốn ba vàng trắng ba kiếm thuật ba phản xạ bốn đi dưới đất bốn mốt tính sao bốn hai bày biện, bốn ba trá hình, bốn bốn phun hoa, bốn năm trổ hoa, bốn sáu mồ, bốn di bóng, bốn dự tới, bốn dấu tích, năm gom thú, năm mốt chi chim, năm cầm khí, năm sức lớn, năm bốn đá, năm tạo ánh sáng. 56. Màn mùng, y phục 57. Hướng dẫn 58. Ăn mặc 59. Khám phá 60. Băng núi 61. Lú mầm 62. Lên cao 63. Uống nước 64. Nằm tuyết 65. Phơi nắng 66. Tung vật 67. Phù thủy 68. Y dược 69. Biết thời Bảy mươi, rõ đất Bảy một, trừ lúa Bảy hai, dẹp khẩn cầu Giờ dẫn pháp của 36 sao thiên cương Để thấy rõ sự tương đồng xưa và nay như sau Người xưa có pháp làm điên đảo âm dương Người nay từ khi có đèn điện Đêm tối có thể biến thành ngày sáng đem so sánh với sự náo nhiệt sáng sủa Của đêm thành thị với ban ngày Thì quả đêm tối hơn hẳn Người xưa có phép cưỡi gió đè mây Người nay ngồi phi cơ vượt tầng mây Đó là sự biến hóa pháp của khoa học kỹ thuật Người xưa có phép đổi vật rời sao Người nay có thể thay tim thay thận Lại còn có thể thay đổi ngũ tạng giữa người và chó khỉ Người xưa có phép ẩn trốn trong ngũ hành là Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ Người nay ẩn trong nước có tiềm thủy đỉnh Trong sắt có phản lực cơ Trong đất có đường hầm Người xưa có phép tiên đoán để biết trước tương lai Người nay có đủ các thứ máy móc tối tân Nên có thể trắc nghiệm tương lai thời tiết cùng khí hậu Người xưa có phép tàng hình Người nay có máy bay xe lửa chỉ trong khoảng khắc Có thể băng mình tới địa điểm khác Người xưa có phép rời non lấp biển Người nay có thể dùng các thứ chất nổ Cùng máy móc tối tân để đào núi lấp sông Người xưa có phép khuất phục rồng cọp vâng lời. Người nay có doi điện để dạy dỗ chúng làm theo ý muốn. Người xưa có phép gậy sấm sét, Người nay chỉ cần gài bom rồi nhấn nút là long trời lở đất. Người xưa có phép nhìn xuyên tường vách. Người nay có máy truyền hình truyền thanh. Nên các hình ảnh và tiếng nói cách xa hàng ngàn dặm vẫn có thể nhìn thấy tận mắt tai nghe. Người xưa có phép giải đậu thành binh. Người nay dùng trái nổ miếng nhỏ như hạt đậu Mà có thể thay thế một người lính để giết quân thù. Trên đây là bảng lược thuật pháp của 36 sao thiên cương xưa và nay Còn dưới đây, xin dẫn chứng thêm về thuật của 72 sao địa sát như sau Dưới đây, xin dẫn chứng thêm về thuật của 72 sao địa sát như sau 1. Mượn gió, máy điều hòa không khí, quạt máy 2. Trải móc, máy đông lạnh 3. Gây mưa, là mưa nhân tạo 4. Đi dưới nước, thở lặn 5. Đi trên nước, trượt nước, trượt tuyết 6. Đàm đạo với tiên, dáng cơ bút 7. Khiến trăng hiện trên vách, nhếp ảnh, điện ảnh 8. Chuyển rời, cầu thang máy, cầu chuyển đồ tự động 9. Ngăn nước Đắp đê, xây đập 10. Giả hình, chỉnh hình, hóa trang 11. Cảnh vật, quay phim, chiếu bóng 12. Dùng pháp thuật điều khiển tới lui, nhấn nút điện điều khiển 13. Sức lớn mạnh, người máy 14. Xuyên đá, khoan điện, trái phá 15. Ánh sáng, đèn điện 16. Y dược Đông Tây Y Cùng Thuật Giải Phẫu 17. Biết Thời Đồng Hồ 18. Rõ Đất Bản Đồ bảng chỉ Đường Trên là bản lược thuật của phép 72 sao địa sát xưa và nay 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát Vốn do khí chính tả của trời đất sinh ra Ngày nay các khoa học gia phụng mệnh trời giáng phàm để đổi đời. Nếu như biết đem khoa học phụng sự hòa bình, thì sẽ mang lại hạnh phúc cho loài người. Còn nếu như cam phận làm đầy tứ cho chiến tranh, thì hẳn là nhân loại sẽ bị tận diệt. Giả sử thuốc nổ đem phá núi để lấy đá làm đường, xã hội sẽ được hưởng phước vô kể. Còn nếu đem chế bom đạn để đánh nhau, thì gieo tai họa chẳng thể lường. Hiện thời khoa học kỹ thuật tiến bộ, đã chế tạo biết bao thứ vũ khí giết người như hỏa tiễn, bom nguyên tử, tia sáng, hiểm họa tàn sát sinh linh nhiều vô kể, vô cùng này là do chính loài người tự dứt tà khí, hay sao địa sát đầu thai để cảnh tỉnh thế nhân, thế mới biết lòng người đời nay kém xa đời trước, cho nên trốn thế gian mới tự chuốc tà khí của trời đất, cùng các sao địa sát song nhân loại vẫn có thể hưởng phúc lộc vô biên vô tận Vì sự tồn vong của mọi sinh linh chỉ trong một sớm một chiều Nếu như trời cao không có lòng nhân Thì quả thực là tính ác của con người tự chuốc lấy hiểm họa vậy Hy vọng chúng sanh nghe ta thiết pháp mau tỉnh thức Tự bỏ ý chí chém giết Để tránh cho nhân loại khỏi bị tận diệt Vì tà khí sao địa sát bộc phát Gây nên cuộc trời đất tan hoang Người đời nếu như có lòng lo xây dựng cuộc sống hạnh phúc tồn tại lâu dài, vun bồi thanh khí hòa bình, thì sự phát triển khoa học kỹ thuật tại cõi thế gian chính là cơ báo trước cuộc trời xanh, giúp cho thế giới đi tới đại đồng. Khoa học kỹ thuật phát triển, đời sống trần gian trở thành thiên đàng, con người lui tới ngao du thế giới thành thơ cơm ăn, áo mặc, trốn ở, nơi đi, Hết thầy đều đầy đủ tiện nghi Đời sống của con người ở cõi thế gian Có khác chi đời sống của chư tiên thánh Phật Đó là hiện tượng trời cao cú độ chúng sanh Dương sinh lại tạ những điều Đức Thiên Tôn vừa khai tâm mở trí Ân Đức quá sâu dày Được nghe Đức Thiên Tôn chỉ dạy một lần Hơn cả mười năm đọc sách Tình hình thế gian hiện thời Cũng đều do sự an bài tuyệt diệu của Đức Thiên Tôn Quả là không thể nghĩ bàn Tế Phật Quả là tuyệt diệu Chúng tôi xin cáo biệt Dương sinh Xin bái từ Đức Thiên Tôn Thiên Tôn Lệnh cho các tiên đồng hàng ngũ trình tề đưa tiễn Tiên đồng Kính tiễn hai vị trở lại thánh hiền đường Dương sinh lạy tạ Đức Thiên Tôn cùng chư vị tiên đồng Thưa con đã sẵn sàng Kính mời Ấn Sư trở lại thánh hiền đường